là điều ông lo lắng. Trong clip, Lý Lăng Phong nói rất rõ, nếu chồng các người có ai chịu đứng ra ăn bãi phân chó này trước mặt tôi, tôi sẽ dẫn anh ta đi gặp chưa ngoài hiểu. Điều này có nghĩa là người chấp nhận điều kiện buộc phải tiếp xúc gần với Lý Lăng Phong mà người này cũng có lỗi trong cái chết của Tử Liên Sịch, cho dù anh ta không nằm trong danh sách trừng phạt, cũng rất khó nói là Lý Lăng Phong Ta không thừa cơ gia tài đối với anh ta, cho nên chấp nhận yêu cầu của Lý Lăng Phong, không chỉ là một sự sỉ nhục đối với đường sự, hơn thế nữa, còn có thể tiềm ẩn một mối nguy hiểm chí mạng. Điều này rõ ràng là vi phạm nguyên tắc nên có của cảnh sát. Trương Chấn cũng biết rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Ông thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Tôi không nên làm ảnh hưởng đến tư duy phán án của cảnh sát." Nhưng đứng từ góc độ của một người bố, Tôi vẫn mong các anh có thể suy nghĩ thêm về cách giải quyết. Đúng là Trưởng chấn nói câu đó, chỉ đơn thuần từ lập trường của một người bố, nhưng áp lực mà giám đốc lỗ và mọi người cảm nhận được không chỉ là từ một người bố. Cả tập thể đều im lặng, cuối cùng vẫn là giám đốc lỗ lên tiếng. Tình huống lý tưởng nhất là có thể xuất hiện một người tình nguyện. Câu nói của ông ý tứ rất rõ ràng. Có nghĩa là cảnh sát không được có bất cứ sự ép buộc nào, thậm chí không được chủ động đi khuyên người khác hợp tác với hành động lần này. Buộc phải có một người chủ động hoàn toàn tự nguyện đáp ứng yêu cầu của Lý Lăng Phong, như vậy cho dù có xảy ra hậu quả xấu nhất, trách nhiệm của cảnh sát cũng nhẹ hơn rất nhiều." La Phi ở bên cạnh bổ sung. "Chúng ta buộc phải nói rõ nguy hiểm tiềm ẩn trong đó từ trước, không chỉ nói với người tình nguyện, mà còn phải cho công chúng quan tâm biết." Trưởng chấn gật đầu. Tôi đồng ý. Giám đốc Lỗ bắt đầu bố trí công việc. Vậy thì thế này nhé, đem danh sách những người chặn xe ra đây, nhanh chóng liên hệ, nói rõ mối quan hệ lợi hại, xem có ai bằng lòng hợp tác hay không. Tránh văn phòng Trần, cô đăng tin lên mạng, cố gắng để mang tính tích cực một chút. Tránh văn phòng Trần, tạm lùi ra khỏi hội trường đi đăng tin lên mạng. La Phi thì bố trí hơn 10 cảnh sát căn cứ vào danh sách những người chặn xe điều tra được từ thời gian trước chia nhau gọi điện thoại liên hệ không bao lâu sau đã có kết quả phản hồi về hơn một nửa số người đã tắt điện thoại di động nguyên nhân rất có khả năng là không thể chịu đựng nổi sự phiền nhiễu vì bị tìm kiếm thông tin số người còn lại chỉ riêng về việc ăn phân chó kia cũng không thể chấp nhận được đừng nói đến chuyện còn phải chịu nguy hiểm đến tính mạng vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt Trương Chấn Lúc này, Tránh văn phòng Trần cũng đã đến hội trường. Nhành Thế, giám đốc Lỗ ngạc nhiên, ông thấy màu tim mạng này không dễ đàng như vậy, câu tử buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tránh văn phòng Trần bước lại gần, ghé sát vào tai giám đốc Lỗ nói gì đó. Giám đốc Lỗ lập tức trở nên phấn chấn, nói to: "Thế à? Mau cho cậu ấy vào." Tránh văn phòng Trần liền dẫn một người từ ngoài hội trường vào. Sau khi vào trong phòng, người đó nói. Tôi xem xong clip trên mạng liền đến đây ngay. Tôi cũng là người đã tham gia vào vụ chặn xe nửa năm trước. Nếu quần cứu chưa ngoài hiểu, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm." Cậu nói đó chẳng khác nào một cơn gió xuân, trong giây lát thổi bay mọi ủ rột âu lo trên gương mặt Trương Trấn, nhưng tâm trạng La Phi càng nặng nề hơn. Giám đốc Lỗ giới thiệu với Trương Trấn. Đây là đồng chí Chu Tư Tuấn thuộc tri đội cảnh sát tuần tra giao thông của công an thành phố chúng ta. Cậu ấy chính là người đã xử lý vụ chặn xe nửa năm trước. Trường Trấn nhìn về ánh mắt khen ngợi. Tôi biết cậu ấy. Cậu ấy chính là người đã bắt được nghi phạm. Giám đốc Lỗ lại quay đầu nhìn Chu Tư Tuấn. Nếu cậu đồng ý nhận nhiệm vụ này, thì đúng là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng tôi có nghĩa vụ nhắc cậu, việc này không chỉ gian nan, mà còn vô cùng nguy hiểm. Trưởng tự Tuấn gật đầu nói: Tôi hiểu. Dù có nguy hiểm thế nào, tôi là cảnh sát, bảo vệ sự an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân vốn là trách nhiệm của tôi." Hai câu nói phóng khoáng đầy sức mạnh, nhận được sự khen ngợi của tất cả mọi người ở đó, duy chỉ có La Phi, công nhân phản đối. "Không được, anh không được đi." "Tại sao?" Trưởng tự Tuấn ngạc nhiên nhìn La Phi. Những người khác cũng nhìn về phía La Phi bằng ánh mắt rất khó hiểu. La Phi giải thích với Trụ tự Tuấn. Kế hoạch của Lý Lăng Phong chính là bắt anh đi ăn bãi phần đó. Nếu anh làm như vậy thật, sẽ hoàn toàn rơi vào đúng tiết tấu mà đối thủ đã sắp đặt sẵn. Trụ tự Tuấn nhún mặt. Nhưng tôi đã bắt được hắn ta. Kế hoạch trước đây của hắn đã phá sản rồi. Bây giờ xem ra Việc hắn bị bắt cũng chính là một mắt xích trong kế hoạch. Hôm qua khi hỏi cung, hắn ta đã nói muốn cho ảnh ăn bãi phần đó. Thái độ của Chu Tư Tuấn vẫn rất kiên định. Thế thì tôi càng không sợ. Không lẽ vì một câu dọa dẫm của hắn, chúng ta lại từ bỏ tính mạng của Trương Hoài Hiểu hay sao? Hai bên đều giữ ý kiến của mình, tình hình bế tắc, Trương Chấn hỏi ý kiến giám đốc Lỗ. Anh Lỗ Việc này anh nghĩ thế nào? Giám đốc Lỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông nhìn La Phi, trịnh trọng nói: "Tôi không biết nghi phạm có kế hoạch gì. Bây giờ, tôi chỉ cần kế hoạch của anh. Thứ nhất, phải cứu được tính mạng của Trương Hoài Hiểu. Thứ hai, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho đồng chí Chu Tử Tuấn. Thứ ba, không được để cho nghi phạm có cơ hội trốn thoát." Câu nói đó Có nghĩa là chấp nhận mong muốn được lập công Của Chu Từ Tuấn Chu Từ Tuấn lập tức phấn khích Bày tỏ thái độ Sự an toàn của tôi có thể xếp sau cùng Đôi chẳng la Chỉ cần giải cứu được con tin Trừng trị được tội phạm Anh không cần lo lắng bất cứ điều gì về tôi Thái độ của Chu Từ Tuấn Khiến Trường Trấn cảm động Ông đứng dậy bước tới Đưa tay ra bắt tay đối phương rất chặt Đồng chí Chu Trên danh nghĩa là một người bố Tôi trên bày tỏ lòng biết ơn đối với anh. Cũng không biết ai khởi xướng, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Chủ tử Tuấn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu trong tiếng vỗ tay vô cùng đắc ý. Một cảnh sát giao thông quèn, không ngờ lại có cơ hội trở thành ân nhân của bí thư thị ủy. Đây là một cơ hội như thế nào? Đối với chủ tử Tuấn, cho dù là vứt bỏ lòng tự trọng, cho dù là từ bỏ tính mạng, cũng quyết không được bỏ qua cơ hội này. La Phi cười nhăn nhó không biết nói gì Anh biết đối thủ Một lần nữa đã nắm được Hàm muốn nguy hiểm nhất ẩn sâu trong lòng mục tiêu Tiếp đó La Phi lại đưa mắt nhìn giám đốc lỗ Lúc này nét mặt ông xa xầm Không nhìn ra được Tâm trạng thực sự thế nào La Phi tin rằng Thực ra người cảnh sát già này Hiểu rõ hơn mình Ông chỉ là đưa ra một lựa chọn bất lực Nếu không phải là Trương Hoài Hiểu Thay vào đó là một người bình thường khác Hành động mạo hiểm như vậy rất có thể sẽ không được thông qua. Thân thế của Trương Ngoài Hiểu cuối cùng cũng ảnh hưởng đến quyết định của giám đốc lỗ. Tình thế ấy đã chứng minh câu hỏi đầy châm biếm của Lý Lăng Phong trong đoạn clip. Anh không nói thì người khác sẽ không biết sao? Đúng như Lý Lăng Phong mong muốn, Chu Tư Tuấn đã giữ lời hứa, cả quá trình đều được phát trực tiếp qua mạng cho công chúng. Lý Lăng Phong ở bên cạnh quan sát vừa cười ha hả, vừa lướt mạng xem bình luận về sự việc này. Xem xong, hắn nhìn Chu Tư Tuấn, hài lòng nói: "Được rồi, bây giờ tôi có thể đưa anh đi tìm chương Hoài Hiểu. Anh lái xe đến đây. Trên xe, ngoài tôi và anh ra, không được có người nào khác." Chu Tư Tuấn lao vào phòng vệ sinh, nôn mửa sặc sụa, sau đó ra sức đánh răng, chỉ muốn trả đến mức chảy cả máu lợi. Lục Chu Tư Tuấn ra khỏi phòng vệ sinh, La Phi đã đứng chờ anh ta ở cửa. Anh đưa một đôi giày da vào bảo: "Đi đôi giày này vào." Chu Tư Tuấn vừa thay giày vừa hỏi: "Đã lắp đặt máy nghe trộm sao?" La Phi gật đầu: "Chúng tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Nếu phát hiện thấy tình hình có thay đổi, sẽ dừng ngay kế hoạch." "Vâng." Chu Tư Tuấn đã đá, đá chân, đôi giày vừa khít. anh ta liền ngẩng đầu lên nói. "Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Xuất phát thôi." Theo yêu cầu của Lý Lăng Phong, cảnh sát cung cấp một chiếc bùi mang biển số dân dụng, Trủ tự Tuấn đảm nhiệm vị trí lái xe, Lý Lăng Phong bị còng tay vào vị trí lái phụ trên xe không còn ai khác. "Đi thôi." Ra khỏi cổng thì giải phả. Theo chỉ đạo của Lý Lăng Phong, Trủ tự Tuấn nổ máy, lái xe ra khỏi sân của trụ sở công an thành phố. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc xe cảnh sát được bố trí ở xung quanh cũng nổ máy. Những chiếc xe này tạo thành một vòng vây mà trung tâm là chiếc bùi. Cho dù chiếc bùi đi đến vị trí nào, đều chắc chắn có xe của cảnh sát, canh phòng ở tất cả các ngã đường xung quanh. Ngoài ra còn có 5 chiếc xe biển dân dụng đi theo chiếc bùi. 5 chiếc xe này không chỉ có tính năng ưu việt, mà lái xe đều là chuyên gia bám theo mục tiêu xuất sắc nhất trong giới cảnh sát Long Châu. 5 chiếc xe bám theo chiếc bùi theo hàng dọc, vị trí tương đối liên tục thay đổi. Nhưng luôn đảm bảo có một xe ở vị trí trong vòng 100 mét trước chiếc bùi, đồng thời một xe khác ở vị trí trong vòng 100 mét sau chiếc bùi. Trên mỗi xe, ngoài lái xe ra, còn chở 3 cảnh sát đặc nhiệm đã được huấn luyện tinh nguyện. Nếu Lý Long Phong đột ngột xuống xe chạy vào khu vực đi bộ, những cảnh sát đặc nhiệm này cũng sẽ lập tức xuống xe, có thể chặn bắt mục tiêu chỉ trong vòng vài giây. La Phi và giám đốc lỗ ngồi ở một chiếc xe chỉ huy tương đối lớn khác, lặng lẽ đi theo phía sau đội xe bám theo mục tiêu. Hàng ghế ngồi phía sau của xe chỉ huy có một màn hình hình vuông, cạnh dài 26 cm, toàn bộ tín hiệu định vị GPS của chiếc bùi, xe cảnh sát vòng ngoài và năm chiếc xe trong nhóm bám theo mục tiêu đều hiển thị trên màn hình. La Phi căn cứ vào những tín hiệu này, điều động lực lượng cảnh sát dàn thành một tấm lưới vây kín xung quanh chiếc bùi, biện pháp phòng bị như vậy không thể coi là không nghiêm mật, nhưng tâm trạng La Phi không thể lạc quan được, vì anh biết quả mìn nguy hiểm nhất đã sớm được gài ở vị trí cốt lõi trong tấm lưới phòng hộ. Lý Lăng Phong mới là đạo diễn của trò chơi này, cảnh sát có nỗ lực đến đâu cũng chỉ là một đám diễn viên, không thể suy đoán được kết cục. Giám đốc Lỗ, người bày tỏ thái độ ủng hộ hành động lần này, thực ra cũng đã đưa ra dự định xấu nhất ông đã ra lệnh cho những cảnh sát đặc nhiệm như sau. Nếu tình thế mất kiểm soát, các anh có thể bắn chết nghi phạm bất cứ lúc nào. Khi đó, La Phi đã hỏi một câu. Nếu Chu Tư Tuấn có vấn đề gì thì sao? Cái gọi là có vấn đề nghĩa là Chu Tư Tuấn bị Lý Lăng Phong thôi miên, anh ta có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng có khả năng biến thành trợ thủ giúp Lý Lăng Phong gây án. Giám đốc lỗ trả lời: Đó chính là tình thế mất kiểm soát. Tôi đã nói rồi, trong trường hợp tình thế mất kiểm soát, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. La Phi đã hiểu rõ thái độ của giám đốc Lỗ, cho đến thời khắc quan trọng nhất, cho dù có hy sinh Chu Tử Tuấn cũng phải chấp nhận mà tất cả, chỉ là để có một cơ hội giải cứu Trương Hoài Hiểu. La Phi dự cảm có một bi kịch sắp diễn ra, anh không thể thay đổi ý chí của lãnh đạo, cũng không thể thay đổi thái độ của Chu Tử Tuấn. Điều duy nhất anh có thể làm được là cố gắng hết sức quyết chiến, mặc dù không chắc sẽ xoay chuyển được tình thế, nhưng ít nhất cũng không dày rất trong lòng. Lý Lăng Phong ngồi trong chiếc bùi, chốc lát lại đưa ra chỉ dẫn về lộ trình di chuyển, so với phong cách liên mồm nói không ngớt khi trước, lúc này hắn lại có vẻ kiệm lời vàng ngọc, chỉ nói những cụm từ như rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng. Chiếc bùi đi về phía trước theo chỉ dẫn của hắn. hướng về phía khu vực trung tâm thành phố. Lúc này đã đến giờ cao điểm buổi tối, càng gần khu vực trung tâm thành phố, xe cộ trên đường càng đông. La Phi biết đối thủ cố ý khiến việc giám sát của cảnh sát khó khăn hơn, anh tập trung tinh thần, điều khiển hợp lý để những chiếc xe của đội cảnh sát có thể giữ được thế trận nghiêm mật có trật tự. Di chuyển như vậy được khoảng 10 phút, chiếc xe bùi đi vào đại lộ Long Dương ở trung tâm thành phố, tiếp đó lại nghe thấy Lý Lăng Phong nói Giả phải vào con đường nhỏ ở phía trước. La Phi lập tức tìm trên bản đồ, phát hiện thấy con đường nhỏ có tên là đường Dục Tại. Con đường này nối giữa đại lộ Long Dương và phố Hải Sương. Phía tây con đường là bờ đông của con sông Bảo Đối, phía đông là khu dân cư Dương Quan Thủy Ngạn. La Phi liền ra lệnh qua hệ thống bộ đàm. Xe của mục tiêu sẽ đi từ đại lộ Long Dương về phía con phố Hải Sương theo đường Dục Tại. Xe cảnh sát số 12 Đến đầu phía đông phố Hải Dương trở lại. Xe cảnh sát số 23, đến đầu phía tây phố Hải Dương trở lại. Xe cảnh sát số 7 nằm lại giữ chốt ở chỗ rẽ giao lộ đường Long Dương và đường Dục Tài. Xe cảnh sát số 5 đến bờ phía tây bảo đới canh phòng. Xe cảnh sát số 19 đến cổng phía đông khu Dương Quang Thủy Ngạn trở lại. Xe cảnh sát số 46 đến cổng phía nam khu Dương Quang Thủy Ngạn trở lại. Những xe khác tiếp tục đi theo ở vòng ngoài. Trong quá trình La Phi điều động xe cảnh sát, chiếc xe đi đầu tiên trong đội xe bám theo mục tiêu đã rẽ vào đường Tây Dục trước, sau đó chiếc bùi cũng rẽ vào. Bốn xe khác và xe chỉ huy thì giữ một khoảng cách nhất định, lần lượt bám theo. Rất nhanh chóng, lại nghe thấy Lý Lăng Phong nói: "Bên bờ sông phía trước có một chiếc ghế dài. Tôi có để một chút đồ ở phía dưới mặt ghế. Anh lấy qua đây giúp tôi." Chủ tử Tuấn hỏi: dưới mặt ghế sờ. Hí lẳng phòng đáp. Đúng. Dán bằng băng dính. Anh sờ một cái là thấy. La Phi lập tức hạ lệnh. Mục tiêu sẽ dừng xe ở chỗ chiếc ghế dài bên bờ sông. Các nhóm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Chiếc xe bám đuôi trước nhất đã đi đến cổng phía tây của khu Dương Quang Thủy Ngạn, nhận được mệnh lệnh, tiến đường rẽ luôn vào trong khu dân cư. Ba cảnh sát đặc nhiệm trên xe liền xuống xe, hai người trong bọn họ đi ra khỏi khu dân cư. Vừa đi vừa thảo bộ như đang nói chuyện phiếm, tiến gần đến chỗ chiếc ghế dài. Người còn lại thì mai phục ở chỗ phòng bảo vệ cổng khu dân cư. Dời lát sau, chiếc bùi dừng lại ở bên bờ sông. Trụ tư Tuấn mở cửa, bước ra khỏi buồng lái, đi về phía chiếc ghế dài cách đó không xa. Chiếc xe cảnh sát bám đuôi ở phía sau, tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng vượt qua chiếc bùi. Lúc này Chiếc xe bám theo ở vị trí thứ ba, dừng lại ở phía sau chiếc bùi. Cảnh sát đặc nhiệm ngồi ở ghế lái phụ xuống xe, giả vờ đến một điểm bán báo ở gần đó để mua báo. Hai chiếc xe ở phía sau nữa và xe chỉ huy thì đỗ lại ở ngoài tầm nhìn của chiếc bùi. Bây giờ, tất cả có 3 cảnh sát đặc nhiệm thân thủ siêu đẳng chốt giữ các vị trí bao vây quanh mục tiêu, còn bờ bên kia sông bảo đới cũng có xe cảnh sát, mặc dù chiếc bùi đã dừng lại Nhưng Lý Lăng Phong muốn chạy thoát còn khó hơn lên trời. Chu Tư Tuấn đến bên chiếc ghế dài, anh ta khom người xuống mỏ, quả nhiên phát hiện thấy có một chiếc túi nhỏ dính ở dưới mặt ghế. Anh ta liền gỡ chiếc túi xuống, quay người trở vào trong xe. La Phi nghe thấy Lý Lăng Phong nói: "Đưa đồ cho tôi." Tiếp đó, trên màn hình camera giám sát, chiếc xe mục tiêu tiếp tục đi về phía trước. La Phi hỏi cảnh sát đặc nhiệm ở hiện trường qua máy bộ đảng Có nhìn ra được thứ tru tư Tuấn cầm là cái gì không? Cảnh sát đặc nhiệm cách đó gần nhất trả lời Là một cái túi ni lông không phải loại túi trong suốt nên không biết có gì đứng bên trong túi La Phi tiếp tục chỉ huy xe cảnh sát tiến hành bao vây và bám theo chiếc xe bùi Giày lát sau, lại thấy chiếc xe mục tiêu trên màn hình đi ra khỏi đường dục tải rẽ trái và đi về hướng tây dọc theo phố Hải Sương, La Phi bỗng cau mày. Cục trưởng lỗ cũng cảm thấy có sự bất thường, ông hỏi: "Sao không nghe thấy Nghi Phạm đưa ra mệnh lệnh?" Trước bùi đi theo sự điều khiển của Lý Lăng Phong suốt từ đầu đến giờ, tại sao lần này, trước khi ngoặt rẽ, không nghe thấy giọng của Lý Lăng Phong? La Phi kiểm tra thiết bị thu phát âm thanh thì phát hiện thấy đã mất tín hiệu, điều chỉnh cũng không có phản ứng. Anh nhận ra vấn đề này nằm ở đâu Vội nói với cục trưởng lỗ Tín hiệu đã bị chặn mất rồi Cục trưởng lỗ căn cứ vào đó suy đoán Thứ đựng trong túi ni lông Là thiết bị chặn tín hiệu sao Tín hiệu theo dõi nghe lén Đã bị chặn Có nghĩa là cảnh sát sẽ không thể kịp Thởi nắm bắt ngay được tình hình Trong chiếc xe bùi Lý Long Phong rất có khả năng Sẽ lợi dụng thời cơ này Để thôi miên chu tư tuấn Rất có khả năng là như vậy La Phi gật đầu, tiếp đó xin ý kiến. Có cần dừng hành động không ạ? Cục trưởng lỗ cân nhắc một lúc rồi nói. Tiếp tục bám theo. Duy trì đội hình theo dõi canh phòng. Ông thả mạo hiệp, chứ không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng để cứu Trương Hoài Hiệu. Bây giờ, mặc dù không theo dõi được những trao đổi giữa Lý Lăng Phong và Chu Tư Tuấn nữa, nhưng ít nhất chiếc bùi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát. Nói cách khác, tình hình vẫn chưa quá tệ, nhưng tinh thần của La Phi đã căng thẳng đến cực độ. Anh biết có một biến cố sắp xảy ra, cảnh sát liệu có thể đương đầu được với biến cố này hay không? Anh hoàn toàn không dám khẳng định. Chiếc bùi tiếp tục lượn lách trong khu vực trung tâm thành phố, mấy chục chiếc xe cảnh sát cũng bám chặt theo. La Phi nhìn chằm chằm vào tín hiệu GPS trên màn hình. Anh cảm thấy mình như thể đang xem một bộ phim rùng rợn, không có tiếng chỉ có thể phán đoán tiến triển của các tình tiết qua hình ảnh cầm. 10 phút nữa trôi qua, chiếc bùi đi vào đường thạch kiểu. Đây là một con đường trong khu đô thị cũ. Bên phải con đường là một lối đi dành cho người đi bộ. Tiếp đó nữa, về phía tay phải là một dãy cây xanh rất rộng. Chiếc bùi đi một lúc rồi dần giảm tốc độ. Tiếp đó, chiếc xe dịch chuyển sát vào bên đường, có vẻ như định dừng lại. La Phi hạ lệnh cả hai chiếc xe bám theo mục tiêu ở phía trước và phía sau, đều có cảnh sát xuống xe đi bộ tiến gần về phía mục tiêu. Chiếc bụi quả nhiên dừng lại. Tiếp đó, cánh cửa của ghế lái phụ liền bị đẩy ra. Lý Lăng Phong nhảy ra khỏi xe, cảnh sát đặc nhiệm báo cáo với xe chỉ huy. Nghi phạm đã xuống xe. La Phi giật mình, phải biết là Lý Lăng Phong vốn bị còng chặt ở ghế lái phụ, nhưng bây giờ lại có thể tự do xuống xe. có thể thấy biến cố trong chiếc bui đã xảy ra trong lúc nguy cấp, La Phi không xin ý kiến cục trưởng lỗ nữa, anh trực tiếp ra lệnh. Lập tức khống chế nghi phạm, dừng hành động. Cảnh sát đặc nhiệm không ẩn dấu nữa, họ lao nhanh hết sức về phía mục tiêu, vừa chạy vừa rút súng trên người ra. Lý Lăng Phong cũng đã nhìn thấy cảnh sát đặc nhiệm đang tiến đến gần. Hắn không chạy về phía hai đầu phố mà đi qua lối đi bộ Về phía dải cây xanh, lựa chọn này của hắn khiến cảnh sát có phần bất ngờ. Vì phía bên kia dải cây xanh là một bức tường cao, không có lối thoát. Tiếp đó, một cảnh tượng bất ngờ hơn đã xảy ra. Chiếc xe bùi vốn đang đổ ở bên đường, đột ngột nổ máy, lùi về phía sau khoảng 7-8 mét. Sau đó, lao mạnh về phía lối đi dành cho người đi bộ. Chiếc xe lao rất mạnh, tiếng động cơ gầm rũ, đình tài nhức óc. gờ chắn bên lối đi cao khoảng hơn 10 cm, không thể chặn được sức lao của chiếc bùi. Thân xe tiếp tục tiến về phía trước sau khi va đập mạnh. Một đầu đâm vào trong rải cây xanh, một tiếng động cơ lớn vang lên, đầu xe đâm trúng lý lằn phòng. Người hắn bật lên cao, lộn mấy vòng trong không trung. Lúc này, chiếc bùi lại đâm vào một vật bằng bê tông cao hơn nửa mét. Thân xe cuối cùng cũng dừng lại. Tiếp đó, cơ thể Lý Lăng Phong rơi xuống nóc xe, phát ra tiếng ầm thứ hai. Cảnh sát đặc nhiệm ở gần đó cũng vây lại, thì thấy Lý Lăng Phong nằm trên nóc xe, máu me be bét, đã tắt thở. Cảnh sát đặc nhiệm dẫn đầu là phó thiết, vội báo cáo với xe chỉ huy. Nghi phạm bị chiếc bui đâm vào đã tử vong. Cùng lúc đó, cảnh sát đặc nhiệm còn lại là Ngải Vi mở cửa buồng lái xe kiểm tra tình hình bên trong. Toàn bộ túi khí an toàn trong xe đều đã được buông ra. Trụ tử Tuấn bị kẹp giữa ghế lái và túi khí, chắn rách vì bị va đập, máu cứ thế chảy ra, nhưng đầu óc có vẻ vẫn tương đối tỉnh táo, chắc không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Ngải Vi định đỡ trụ tử Tuấn xuống xe nhưng không được. Nhìn kỹ, hóa ra tay phải của anh ta bị kỏng chặt vào vô lăng. Lúc này, La Phi và những người khác cũng đã nhanh chóng đến hiện trường. Tình cảnh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của La Phi. Anh bước đến cạnh chiếc xe, sững sốt hỏi: "Thế này là thế nào?" Chu Tư Tuấn không trả lời câu hỏi của La Phi, ánh mắt đen tà hướng về phía cục trưởng lỗ đang đứng ở phía sau. Cục trưởng lỗ bước lên một bước hỏi: "Cậu không sao chứ?" "Tôi không sao." Chu Tư Tuấn dừng lại lấy hơi, rồi nói ra một địa chỉ: "Trợ thủy sản thấy kỳ mới, số 57, đường chính đạn, nhà B." 209, tầng hầm thứ 2, cục chưởng lỗ thất kinh. Cái gì? Trơ ngoài hiểu, bị nhốt ở đó. Màu. Màu đi cứu cậu ấy. Máu ở vết thương trên trán chủ tư tuấn liên tục chảy ra, nhanh chóng bê bết khắp mặt anh ta, khiến bộ dạng của anh ta trông càng khủng khiếp, nhưng khóe miệng anh ta rõ ràng nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý không che giấu được. Chợ thủy sản Thế kỷ mới nằm ở ngoại ô phía Nam của thành phố Long Châu là đầu mối mua bán thủy sản của toàn thành phố. Tầng hầm thứ 2 của khu chợ có mấy chục cái kho lạnh được ban quản lý cho các hộ kinh doanh thuê để cất giữ hàng. Trên đường đến địa điểm mục tiêu, cảnh sát đã tiến hành điều tra trước về tình hình cơ bản của kho lạnh B209. Theo thông tin đăng ký của ban quản lý, cái kho lạnh này được cho thuê từ 1 tháng trước, không thể kiểm tra được họ tên và số chứng minh thư của người thuê trong hệ thống quản lý hộ tịch. Điều kỳ quặc hơn nữa là nhân viên làm thủ tục cho thuê trong ban quản lý hoàn toàn không nhớ được tướng mạo của người thuê là phỉ đoán. Rất có khả năng trí nhớ của nhân viên đó đã bị thiết lập trở ngại. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Theo yêu cầu, người của ban quản lý đã cho gọi nhân viên mở khóa đến đang chờ ở trước cửa. Sau khi xác nhận xung quanh không có gì bất thường, La Phi dàn lệnh. Mở cửa. Khóa cửa nhanh chóng được mở ra. La Phi bước tới, đẩy một nhát, cánh cửa dày nặng từ từ xoay vào trong. Ánh đèn trong phòng hắt ra. Đồng thời, một thứ mùi khó người xộc thẳng vào mũi. Toàn mùi phân và nước tiểu, còn lẫn cả mùi máu tanh nồng. La Phi thốt tim, vội quan sát kỹ tình hình trong phòng. Đây là một căn phòng tầng hầm, khoảng 50 mét vuông. Ngoài cửa ra vào, bốn phía đều kín như bưng. Ở chính giữa căn phòng, có một trụ sắt hình chữ nhật. Trên trụ sắt lại có hai sợi xích sắt dài khoảng một mét. Một sợi xích sắt xích vào cổ chân một người đàn ông. Sợi kia xích chặt vào một con vật. La Phi cảm giác con vật đó chắc là một con chó, nhưng không dám khẳng định. Vì bây giờ con vật mà anh nhìn thấy chỉ là một cái sát không nguyên vẹn. Đó chính là thứ bốc ra cái mũi máu tanh nhức mũi. Sau khi xác định không có nạn nhân ở hiện trường, La Phỉ khẽ thở phào. Anh bước mấy bước vào trong phòng, bắt đầu tập trung chú ý vào người đàn ông. Đó là một thanh niên trẻ, lôi thôi tiểu tùy, mặt, tay và người cậu ta dính đầy vết máu, nhưng bản thân cậu ta không có dấu hiệu bị thương. Từ lúc mở cửa phòng, cậu ta cứ ngồi ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt thẫn thờ. tựa hồ như một con rối, không có linh hồn. Nhiệt độ trong căn phòng không thấp như La Phi tưởng tượng, xem ra hệ thống cấp lạnh hoàn toàn chưa khởi động. La Phi gọi tên cậu thanh niên. "Trương Hoài Hiểu." Cậu thanh niên bất giác đáp lại một tiếng. La Phi bước đến trước mặt đối phương nói: "Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đến để cứu cậu." Cậu thanh niên đã nghe hiểu lời nói của La Phi, cơ mặt cậu ta vặn vẹo tạo thành một vẻ mặt vô cùng phức tạp. Sau đó, cậu ta cúi đầu xuống, lấy hai tay ôm lấy mặt. Cậu ta phát ra những âm thanh vô cùng kỳ quặc, không rõ là cười hay là khóc. Năm giây sau, âm thanh đó đột ngột im bặt. Đồng thời, người cậu ta nhũn ra, đổ oạch xuống sàn. La Phi vội đỡ lấy đối phương, Tiểu Lưu và mấy người ở phía sau lưng cũng vội bước tới giúp. La Phi kiểm tra hơi thở của Trương Hoài Hiểu, cậu ta chỉ tạm thời ngất đi, chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Người của ban quản lý tìm công cụ tháo sợi xích giằng. Mọi người khiêng Trương Hoài Hiểu lên xe cảnh sát, phóng thẳng đến bệnh viện nhân dân thành phố Long Châu. Bệnh viện lập tức điều động tạo điều kiện tốt nhất để cấp cứu bệnh nhân đặc biệt này. Trương Chấn cũng đã vội đến bệnh viện. Bác sĩ nói, con trai ông chỉ là sức khỏe quá yếu, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ bình phục. Trương Chấn mừng rơi nước mắt. Ông quay người Nắm chặt tay cục trưởng lỗ, cảm ơn rối rít. Cục trưởng lỗ nhắc đối phương. Ông không cần cảm ơn tôi. Chúng ta đều phải cảm ơn cậu Chu. Đúng đúng. Cậu Chu đang ở đâu? Cậu ấy đã bị thương, đang được điều trị ở khoa ngoại tầng dưới. Trưởng trấn khoát tay. Mời dẫn tôi qua thăm cậu ấy. Vết thương trên trán Chu Tư Tuấn phải khâu 7 mũi, chỗ bị cỏng ở tay phải của anh ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra không có vấn đề gì lớn Trương Trấn bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với Chú Tư Tuấn đồng thời dặn dò Cục trưởng lỗ phải quan tâm bồi dưỡng một đồng chí xuất sắc như vậy Sau khi Trương Trấn rời đi La Phi mới có cơ hội hỏi Chú Tư Tuấn chi tiết về quá trình diễn biến sự việc Chú Tư Tuấn nói với La Phi Lý Long Phong điều khiển tôi lái xe suốt hành trình Đến đường dục tài Tôi xuống xe lấy cái túi ni lông cho hắn Tôi trông thấy trong túi có một thiết bị trông như một chiếc hộp nhỏ, một chiếc chìa khóa vạn năng nhỏ, còn có một thứ giống như điều khiển từ xa. Lý Lăng Phong mở thiết bị giống cái hộp ra trước mắt, sau đó bắt đầu thôi miên tôi. Tôi đã đề phòng sẵn, không hề mắc bẫy của hắn, nhưng để lừa hắn, tôi cố tình tỏ ra rất hợp tác. Sau đó, hắn lại dùng chiếc chìa khóa mở còng tay. Hắn còn ra lệnh cho tôi còng tay phải của mình vào vô lăng. Tôi làm theo. Tiếp đó, hắn ra lệnh cho tôi lái xe đến đường Thạch Kiều, bảo tôi dừng xe ở cạnh giải cây sành. Hắn nói cho tôi một địa chỉ, bảo Trương Hoài Hiểu bị nhốt ở đó. Sau đó xuống xe định chạy trốn. Tôi không thể ngăn hắn lại, đành lái xe đâm vào hắn. Sau đó thì các anh đến, lạ phỉ tiếp tục hỏi. Hắn đã tiến hành thô miên anh như thế nào? Chủ tử tuấn đáp Chủ yếu là muốn tôi nghe theo lệnh của hắn. Vì tôi có ý đề phỏng. Nên không hề bị tác động. Cụ thể đã dùng những lời nói như thế nào? Tôi không nhớ. Không nhớ sao? Là vì cảm thấy kỳ quặc. Sự việc vừa mới xảy ra. Làm sao lại không nhớ được? Chủ tử Tuấn giải thích. Khi ý thức được là hắn đang tiến hành thôi miên. Tôi liền phân tán sự chú ý của mình. Cho nên rất nhiều câu. Tôi không thực sự nghe, tôi chỉ biết nói chung là hắn bảo tôi chỉ có nghe theo lệnh của hắn thì mới cứu được Trương Hoài Hiểu. Nhưng câu từ cụ thể thực sự tôi không nhớ được. Gia Phi đưa ra nghi vấn, thủ đoạn thô miên của hắn cao cường như vậy, bị anh hóa giải một cách đơn giản thế thôi sao? Chu Tử Tuấn nhún vai nói, "Sự thật là như thế, có thể tôi bẩm sinh đã là một người rất khó bị thôi miên rồi." La Phi nhìn Chu Tử Tuấn bằng ánh mắt dò xét, người này rất khó bị thôi miên sao? Không lẽ anh ta giống mình, đều thuộc kiểu người có khả năng chế ngự bản thân rất tốt. Nhưng Chu Tử Tuấn đam mê công danh như vậy, đối với một nhà thôi miên, ham muốn mãnh liệt như thế chính là một cánh cửa dẫn vào thế giới ý thức rộng mở không có phòng bị. Nhưng cho dù La Phi có nghi ngờ thế nào đi nữa, Lý Lăng Phong quả thực đã chết, đúng như Chu Tử Tuấn nói. Sự thật là như vậy. La Phi quay ra, hỏi một vài chi tiết khác. Hắn ta bắt anh còng tay vào bố lăng. Tại sao anh lại làm theo? Anh không biết là như vậy rất nguy hiểm sao? Để đánh lừa hắn mà. Buộc phải để Lý Lăng Phong cảm thấy hắn đã kiểm soát được tình hình. Nếu không, làm sao hắn nói ra chỗ của Trương Hoài Hiệu? Câu trả lời này đúng với tính cách của Chu Tư Tuấn. Anh ta một lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này. có nguy hiểm mấy cũng không sợ. La Phi đưa ra câu hỏi cuối cùng. Tại sao anh lại lái xe đâm vào hắn? Lúc đó đã có cảnh sát đặc nhiệm bao vây xung quanh. Anh ở trong xe chắc cũng nhìn thấy. Đúng thế. Tôi đã nhìn thấy thành viên của đội đặc nhiệm. Nhưng tôi nhìn thấy một vài thứ mà thành viên của đội đặc nhiệm không thể nhìn thấy được. Cái gì? Cửa vào đường hầm. La Phi ở một tiếng Anh nhìn thấy rồi à?" Trụ tự Tuấn gật đầu. "Ngay ở trong giải cây xanh, tôi nhìn thấy lối vào đó đã được mở, còn Lý Lăng Phong đang lao về chỗ đó. Tôi lập tức hiểu ra, hắn định chạy trốn qua đường hầm. Tình thế đó hiển nhiên nằm ngoài kế hoạch của các anh. Để bảo đảm chắc chắn, tôi chỉ còn cách lái xe đâm hắn. Vì cho dù thế nào, tôi cũng không được để hắn trốn thoát." La Phỉ im lặng một lúc. sau đó cảm thán. Anh rất may mắn. Anh đã đưa ra một quyết định chính xác. Từ mai nhìn thấy là cửa thông gió của đường hầm phòng không. Lý Lăng Phong đã phá nóc bê tông của cửa thông gió. Như vậy, hắn có thể dễ dàng xuống hầm phòng không. Ngoài ra, hắn còn cài sẵn mìn nổ dưới lỗ thông gió. Cái điều khiển từ xa trong túi ni lông chính là để kích hoạt cho mìn nổ. Sức công phá của loại mìn tự chế đó, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để nổ sập cửa thông gió. Giới thiệu xong tình hình hiện trường, La Phi lại tổng kết: "Cho nên nếu Lý Lăng Phong vào trong hầm, hắn sẽ lập tức kích hoạt cho mình nổ, phá hỏng cửa ra vào. Cảnh sát đặc nhiệm của chúng ta sẽ không thể tiếp tục truy đuổi tấn công được nữa. Như vậy, chúng ta sẽ rất khó bắt được hắn, đúng không?" La Phi thẳng thắn nói. "Đúng thế." Địa đích căn hầm phòng không này rất lớn, tất cả có 6 lối ra. Lúc đó cảnh sát hoàn toàn không biết những lối ra đó đặt ở đâu. Cho nên nếu không phải là anh lái xe đâm hắn, thì hắn đã cao chạy xa bay lâu rồi. Chu Tư Tuấn cười khổ. À, thầy thì tốt. Tôi bị thường cũng có ích. Vô cùng có ích. La Phi nhìn Chu Tư Tuấn, mặc dù Anh không hề muốn khích lệ tâm thái tự đắc của đối phương, nhưng có những sự thực cũng không thể né tránh được. Anh cùng những ngăn chặn được kế hoạch chạy trốn của nghi phạm mà còn cứu được tính mạng của Trương Hoài Hiểu. Bây giờ, anh chính là anh hùng của thành phố này. Thật sao? Chủ tử Tuấn ngả người tựa vào đầu giường, hài lòng nhắm mắt lại. Anh ta đã có đầy đủ lý do để thỏa mãn những suy nghĩ xa xôi, xán lạn. bể con đường công danh của mình. Sau khi được điều trị, trạng thái nhận thức của Trương Hoài Hiểu đã hồi phục vào lúc quá nửa đêm, nhưng tâm trạng cậu ta rất không ổn định. Trạng thái này rõ ràng là có liên quan đến khoảng thời gian cậu ta bị nhốt. Sáng sớm ngày hôm sau, La Phi mời tiêu tập phòng đến bệnh viện nhân dân, hy vọng đối phương có thể thăm dò ký ức của Trương Hoài Hiểu. Điều La Phi quan tâm không chỉ là vấn đề tâm lý của Trương Hoài Hiểu Anh còn muốn làm rõ liệu lý lang phòng có gài mình nổ thôi miên trong thế giới tinh thần của cậu thanh niên này hay không. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Tập Phong, Trương Hải Hiểu nhanh chóng rơi vào trạng thái bị thôi miên. Tiếp đó, Tiêu Tập Phong liền bắt đầu quá trình thăm dò. Thử nghĩ lại xem, 10 hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tập Phong hỏi với giọng dịu dàng. Hôm đó, cậu vốn định đi Tây Tạng Nhưng có một việc đã xảy ra làm thay đổi kế hoạch của cậu. Đúng không? Trương Ngoài Hiểu ở trên giường bệnh im lặng gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã gặp một người. Người nào? Một kẻ lừa đảo. Giọng Trương Ngoài Hiểu nghe có vẻ giận dữ. Tiếp đó cậu ta giải thích. Tôi hoàn toàn không biết hắn ta Chúng tôi chỉ từng nói chuyện qua mạng. Hắn đã làm gì đối với cậu? Hắn đưa tôi đến một nơi. Nơi nào? Một phòng ở dưới tầng hầm. Tại sao cậu lại đi theo hắn? Vì hắn đã bắt lâu ra. Lâu ra sao? Con chó tôi nuôi. Một con chó Collie lông ngắn thuần chủng, rất nổi tiếng và đắt đỏ. hắn rùng lao ra để uy hiếp cậu, nên cậu đành phải đi theo hắn, đúng không? Đúng thế. Cậu rất thích lao ra à? Vâng. Nó có chữa rồi. Lao ra có ở cái phòng dưới tầng hầm đó không? Có. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chưa ngoài hiểu, im lặng một lúc nói. Tôi bị ngất đi. Gái rất đau. chắc là bị tên nó đánh. Sự im lặng của đối phương thể hiện cảm giác thời gian trôi đi. Tiêu Tập Phong liền tiến đà hỏi. Có phải là cậu bị ngất đi rất lâu không? Trương Hoài Hiểu đáp. Tôi cảm thấy như thế. Khi cậu tỉnh dậy, tình hình thế nào? Trương Hoài Hiểu lo lắng liếm môi nói. Rất tệ. Bị làm sao? Tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ đó. Một dây xích sắt xích vào cổ chân tôi. Gã đó còn ở đấy không? Trương Hoài Hiểu lắc đầu. Trong căn phòng chỉ còn một mình cậu thôi sao? Còn có Trương Hoài Hiểu khẽ nghiến răng, cậu ta nói với một cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Lau ra. Lau ra bị nhốt cùng với cậu à? Vâng. Gã rót xích cổ lâu ra bằng một dây xích sắt khác. Ừm. Tiêu tập phòng suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi. Đó là căn phòng như thế nào? Cậu có thể miêu tả một chút không? Căn phòng đó không lớn. Ánh đèn trên trần rất sáng. Trương Hoài Hiểu nói thì thầm. Sàn nhà rất ẩm ướt. Có điều gã đó để lại cho tôi một tấm thảm. Tôi trải tấm thảm xuống sàn. như vậy sẽ không quá lạnh. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng đó? Hơi thở của Trương Hải Hiểu liền trở nên gấp gáp. Tiêu Tập Phong dẫn dắt đối phương bằng một giọng nhẹ nhàng, từ tốn. "Đừng cuống, cậu có thể bình tĩnh nhớ lại. Bắt đầu từ ngày đầu tiên đi." Ngày đầu tiên Trương Hải Hiểu lẩm bẩm một câu, tâm trạng cậu ta bình tĩnh hơn một chút. Đêu Tập Phong nghĩ đến một chi tiết liền hỏi. Chỉ bị nhốt trong căn phòng dưới tầng hầm. Cậu có phán đoán được thời gian không? Trương Ngoài hiểu đáp. Có. Trên tường có treo một cái đồng hồ treo tường có lệch. Tốt. Kể về ngày đầu tiên đi. Cậu đã trải qua ngày đầu tiên như thế nào? Hầu hết thời gian tôi đều nghĩ cách trạy trốn. Đầu tiên, tôi muốn đi ra cửa Nhưng chân tôi bị xích vào một cái trụ sắt to. Dây xích rất ngắn. Tôi chẳng bước được mấy bước. Tôi muốn phá dây xích, nhưng cạnh đó lại không có công cụ. Vật vã một lúc, tôi liền thấy khát nước. Có một cái bồn rửa tay ở gần đó. Tôi liền ghé vào dưới vòi uống chút nước. Lúc này tôi phát hiện, không ngờ trong bồn lại có một con dao nhỏ. Tôi vội cầm lấy con dao nghĩ bụng, nếu gã đó quay lại, tôi sẽ dùng con dao nhỏ này liều mạng với hắn. Nhưng tôi đợi mãi mà hắn vẫn không quay lại. Sau đó tôi lại thử cậy dây xích bằng con dao. Nhưng dây xích rất chắc chắn, không thể cậy được. Tôi chán nản, ngồi đờ ra sàn, nghĩ ngợi lùng tùng. Trong khoảng thời gian đó, tôi còn khóc mấy lần. Ngày đầu tiên đại khái là như vậy. Tiểu tập phòng tiếp tục hỏi. Ngày thứ hai thì sao? Ngày thứ hai như thế nào? Trương Hải Hiểu yếu ớt nói. Ng ngày thứ hai. Ngày thứ hai bắt đầu từ buổi trưa. Tối hôm trước tôi gần như không ngủ cho đến sáng sớm, không thể chịu nổi nữa mới nhắm mắt ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Dức ngủ Khiến tinh thần tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi tự bảo mình phải bình tĩnh. Tôi ý thức được rằng vùng vẫy cũng không có ích gì. Khóc càng không có ích gì. Nếu muốn ra ngoài, tôi buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thế nên tôi bắt đầu nằm bò ra sàn, lắng nghe tiếng động bên ngoài căn phòng. Nếu có người đến gần, tôi sẽ hô to lên kêu cứu. Có tác dụng không? Trương Hoài Hiểu lắc đầu, cậu ta nhắm mắt lại. Tất cả là năm lần. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, nhưng do dù tôi có gào thét thế nào cũng không nghe thấy có phản ứng của bên ngoài. Sau đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, tường và cửa của căn phòng đó đều vô cùng dày và kiên cố. Tiếng hét trong phòng hoàn toàn không thể vọng ra ngoài được. Ngày thứ hai đã trôi đi như vậy sao? Vâng. Tối hôm đó tôi lại không ngủ được mấy. Ngày thứ ba thì sao? Trương Hoài hiểu nói. Tôi đã tuyệt vọng rồi. Tôi không nghĩ cách trốn thoát nữa. Vì tất cả đều là phí công vô ích. Hầu hết thời gian tôi đều ôm lấy lau già sưởi ấm cho nhau. Tiêu Tập Phong chú ý thấy giọng nói của đối phương hơi run, liền hỏi: Cậu rất lạnh phải không? Trương Hoài Hiểu yếu ớt đáp: Vừa lạnh vừa đói. Tiêu Tập Phong đột nhiên ý thức được điều gì đó. Trong phòng có đồ ăn không? Trương Hoài Hiểu đau khổ lắc đầu. Không có đồ ăn, chỉ có nước. Thật sự đói không chịu nổi nữa, thì tôi đi uống nước. Tiểu tập phòng, vẫn giữ tâm trạng bình thản, ông ta tiếp tục dịch chuyển thời gian. Tối hôm đó cậu có đi ngủ không? Tôi đã ngủ. Trương Hoài Hiểu dừng lại một lúc, rồi lại nhấn mạnh nói: Có điều lão già hình như không ngủ. Sao cậu biết? Về khi tôi tỉnh dậy vào sáng sớm ngày thứ tư, tôi phát hiện thấy lão già ngồi ngay cạnh tôi, hình như Nó cứ nhìn tôi suốt. Cậu đã trải qua ngày hôm đó như thế nào? Tôi không làm gì cả. Tôi cũng không ngồi dậy. Vì tôi đã quá yếu rồi. Tôi cứ nằm ở đó, thậm chí chẳng buồn đi uống nước cho đến khi tôi ngủ thiếp đi một lần nữa. Đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa, chắc là ngày thứ 5 rồi. Đúng không? Còn người mắt Trương Ngoài Hiểu thoảng đảo nhanh như chớp. Cậu ta đột nhiên nói: "Vở ngày thứ năm, tôi phát hiện ra một sự việc vô cùng đáng sợ." "Gì vậy?" Tiêu Tập Phong trở nên căng thẳng nhưng hoàn toàn không để lộ tâm trạng đó qua giọng nói. Trương Ngoài Hiểu đáp: "Khi tôi mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy lão già ngồi bên cạnh mình, cũng giống như hôm qua." Nó vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt. Tại sao lại cảm thấy đáng sợ? Không phải là cậu rất thích lâu ra sao? Tiêu Tập Phong thử xoa dịu cảm xúc của đối phương. Trong căn phòng đó, nó là người bạn duy nhất của cậu. Bởi vì tôi đột nhiên ý thức được rằng, lâu già nó cũng rất đói. thì nói câu đó. Trương Ngoài Hiểu nuốt nước bọt căng thẳng. Tiêu Tập Phong đã hiểu ra. Cậu cảm thấy lão gia muốn ăn thịt cậu sao? Trương Ngoài Hiểu gật đầu. Cậu ta lại bắt đầu thở gấp. Sau đó thì sao? Sau đó tôi vội ngồi dậy. Tại sao? Không phải là cậu rất yếu sao? Trương Ngoài Hiểu nói vẻ kích động. tôi không được để lộ sự yếu mệt của mình. Như vậy Lau gia sẽ coi tôi là mồi săn của nó. Tôi buộc phải ngồi dậy, để mình trông rất cao lớn. Cậu ngồi như vậy suốt một ngày sao? Vâng. Tôi nắm chặt con dao găm. Tôi và Lau gia nhìn nhau như vậy suốt một ngày. Cho đến khi tôi thực sự không thể cố tiếp được nữa, một lần nữa xiêu đi. tiểu tập phòng tổng kết. Đây đã là ngày thứ 5. Cậu và lao ra không ăn bất cứ thứ gì suốt 5 ngày. Vở Trương Hoài Hiểu liếm môi, cổ họng lại nuốt một lần nữa. Thế ngày thứ 6 đã xảy ra chuyện gì? Trương Hoài Hiểu thở hắt ra một hơi dài. Ngày thứ 6. Đầu tiên tôi có một cơn ác mộng Tôi mở thấy một con rắn bò qua bò lại trên mặt mình. Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt nhìn, lập tức sợ toát mồ hôi. Hóa ra con rắn trong cơn ác mộng chính là cái lưỡi của lão già. Chính nó cứ liếm đi liếm lại trên mặt tôi. Sau đó thì sao? Giọng chưa hoàn hảo đột nhiên đành lại. Tôi vùng con dao trong tay lên. Lưỡi dao đâm vào bụng lão già. Lão già kêu lên thảm thiết. Nó há miệng trước mắt tôi, chắc chắn là định cắn tôi. Tôi tiếp tục vung dao đâm nó, hết nhát này đến nhát khác. Những động tác đó dường như rất tự nhiên. Tôi hoàn toàn không thể kiểm chế được. Lão già từ từ gục xuống, ngục vào trong lòng tôi. Tôi vừa lăn vừa bò ra phía sau, tránh người nó ra. Lão già nằm bò ra đất, thoi thóp thở. Buộc nó đã bị tôi đâm nhiều nhát, máu và nội tạng trào ra từ vết thương. Tôi nhìn thấy tử cung của nó cũng bị dao găm đâm rách, còn thấy mấy con chó nhỏ còn chưa thành hình. Lão già quay đầu nhìn vào đó, cuối cùng nó kêu lên mấy tiếng hu hu rồi chết đi, không động đậy nữa. Nhà Thôi Miên vốn không nên bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của đối tượng bị thôi miên. Nhưng những lời miêu tả kinh hoàng đến như vậy của Trương Ngoài Hiểu vẫn khiến Tiêu Tập Phong có cảm giác ngạt thở. Giọng ông ta cũng vì thế mà chậm xuống. Cẩu đã giết lao ra. Là nó định ăn thịt tôi trước. Là nó định ăn thịt tôi trước. Tiêu Tập Phong kìm chế cảm xúc của mình, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Là nó định ăn thịt tôi trước. Trương Ngoài Hiểu vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó. Còn người mắt cậu ta hướng về phía dưới, như thế đã bị thuyết phục bởi một cách nói nào đó của mình. Tiêu tập phong đã nghe ra được điều gì đó. Ông ta hỏi theo suy đoán. Cậu đã ăn thịt lao ra. Trước ngoài hiểu không trả lời. Chí nhớ của cậu ta nhảy cách quãng, cố tình né tránh một chứng ngại vật nào đó. Sau đó cậu ta bắt đầu trả lời câu hỏi trước đó. Sau đó gã kia quay lại. Hắn đã nhìn thấy tôi. Hàm nghĩa thực sự của câu hắn đã nhìn thấy tôi ở đây là hắn đã nhìn thấy việc tôi làm. Tiêu Tập Phong tập trung tinh thần. Hắn đã làm gì với cậu? Hắn chế nhạo tôi. Trương Hoài Hiểu nghiến răng, mặt lộ vẻ uất hận. Hắn nói: "Hãy nhìn xem, một kẻ cao thượng, đầy lòng nhân ái như anh" Hãy nhìn xem, anh đã làm gì đối với người bạn tốt của anh? Cậu thì sao? Cậu đáp trả hắn thế nào? Tôi giờ còn rầu rầu tới, chỉ muốn đâm chết luôn cả hắn. Nhưng tôi mới chạy được vài bước đã bị sợi xích sắt giật ngã. Hắn nhìn tôi cười ha hả nói: "Anh cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đi, tiếp tục tận hưởng bữa đại tiệc thịt chó ngon miệng này đi. Mấy hôm nữa tự khắc xe có người đến cứu vạch. Nói xong hắn đi luôn. Từ sau đấy không xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau đó mấy hôm, cậu đều buộc phải ăn thịt chó chống đói. Đúng không? Trương Hoài Hiểu không trả lời, cậu ta cắn chặt môi, người khẽ run. Thế giới tinh thần của cậu ta đang xảy ra một cuộc nội chiến vô cùng mâu thuẫn. Tiêu Tập Phong đi đến đầu giường Trương Hoài Hiểu, Ông ta cúi người xuống, khẽ nói vào tai đối phương. "Chúng tôi đều biết là bởi vì nó định ăn thịt cậu trước." Một sợi dây đang căng lên trong người Trương Hoài Hiểu, giản ra. Cậu ta thở phào một tiếng, thì thầm nói: "Vâng. Cậu đã rất mệt rồi. Ngủ đi." Sau khi nhận được chỉ lệnh này của Tiêu Tập Phong, hơi thở của Trương Hoài Hiểu dần dần trở nên đều đặn và sâu hơn. Cậu ta đã thật sự chỉ mở giấc ngủ. Tiêu Tập Phong với tay về phía La Phi đang quan sát ở bên cạnh, hai người cùng đi ra ngoài phòng bệnh. Thế nào? La Phi đã hiểu được tình hình cơ bản, nhưng anh vẫn muốn nghe phân tích của chuyên gia trong ngành. Tiêu Tập Phong nói, nghi phạm đã sắp đặt một tình huống bẫy, ép cậu bé phải ăn thịt con chó yêu quý của mình. Hậu quả của việc này có nghiêm trọng không? Tô Tạp Phong hỏi lại La Phi. Nói thế nào nhỉ? Có thể nghiêm trọng mà cũng có thể không nghiêm trọng. Khi Cửu Trương Hoài Hiểu chưa tiết lộ tình hình hiện trường cho phóng viên biết chứ? Tất nhiên là chưa. Thế thì tốt. Nghi Phạm đã gieo một tâm huệt trong đầu Trương Hoài Hiểu, may mà chưa phát tác. Bây giờ, Nghi Phạm đã tử vọng. Tôi cũng đã dựng một nhịp cầu trong lòng Trương Hoài Hiểu. chỉ cần không có tác động từ bên ngoài, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng. La Phi hiểu tác động từ bên ngoài chỉ điều gì, anh liền tiếng đáp lời và nói: "Chúng tôi sẽ giám sát mạng internet và giới truyền thông, tuyệt đối không thể để câu chuyện này lan truyền ra ngoài." Trương Hoài hiểu, sẽ nhanh chóng đi nước ngoài du học, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này là ổn. Tiêu Tập Phong vui mừng gật đầu. Tiếp đó, ông ta lại nói một cách cảm thán: Vụ án này xảy ra là vì tôi. Bây giờ cuối cùng đã kết thúc, tôi cũng coi như đã có một câu trả lời đối với tử liên sinh. Hai hôm sau, cảnh sát một lần nữa mở cuộc họp báo, một vụ án thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân đã hạ màn. Cảnh sát không những cứu được chưa ngoài hiểu thành công mà còn bắn chết nghi phạm cực kỳ nguy hiểm giữa phố, mà tất cả những thành tích này đều nhờ vào công của một cảnh sát rất đối bình thường tên Chu Tư Tuấn. Với tình hình đó, cuộc họp báo gần như trở thành buổi lễ tuyên dương cá nhân Chu Tư Tuấn. Trong quá trình phỏng vấn sau cuộc họp, có phóng viên đưa ra một câu hỏi như thế này đối với Chu Tư Tuấn. Trong vụ án này, hung thủ đã sử dụng biện pháp thôi miên để giết người, làm cho không ai có thể đề phòng được. Nằm ngoài ở thành phố này, cũng từng xảy ra một vụ án mạng giết người bằng cách thôi miên. Hai chữ thôi miên có thời gian khiến mọi người vô cùng kinh sợ. Anh đã đối mặt trực tiếp với hung thủ hai lần. Thuật thôi miên của đối phương gần như hoàn toàn không có tác dụng đối với anh. Anh có thể chỉ cho mọi người một số kinh nghiệm được không? Rốt cuộc phải đề phòng thuật thôi miên tà ác này bằng cách nào? Chủ tử Tuấn sẵn sàng đáp lời. Phải giữ được sức mạnh to lớn trong lòng, giữ vững niềm tin, ý chí kiên định, Chỉ cần làm được mấy điều này thì không người nào mê hoạc được bạn. La Phi đứng cách đó không xả. Thầm lắc đầu. Nếu đối phó với thuật thôi miên thật sự đơn giản như vậy sao anh phải dựa vào thuốc ngủ để ngủ chứ? Tiểu lưu ghé sát lạ thì thầm nói khẽ. Tay này nói đơn giản thế. Em thấy anh ta chỉ là may mắn thôi. La Phi nhìn trợ lý của mình nửa đùa nửa thật. Cậu có vẻ không phục lắm nhỉ? Tiểu Lâu liếc mắt nhìn Chu Tư Tuấn đang vô cùng đắc ý. Tất nhiên là không phục. Chúng ta vất vả bấy nhiêu ngày, cuối cùng bao nhiêu công lao một mình anh ta hưởng hết. Bây giờ rùm beng cứ như là tấm gương anh hùng ấy. Không ai nhắc đến trách nhiệm trong sự việc nửa năm trước nữa sao? Sự việc Tử Liên Sinh bị làm nhục nửa năm trước, đúng là ngồi nổ dẫn đến phụ giết người hàng loạt này là cảnh sát phụ trách xử lý ở hiện trường khi đó. đô tử tuấn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng bây giờ, anh ta hệt như vịt hóa thiên nga, hoàn thành một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục của đời mình. La Phi mỉm cười hỏi Tiểu Lưu, "Cậu cũng đừng ấm ức không phục. Người ta bước được đến bước này, cũng không hoàn toàn dựa vào vận may. Chuyện đơn giản nhất, bảo cậu phải nếm phân chó. Cậu có làm được không?" Tiểu Lưu thất vọng sờ mũi mình, không dám nói gì nữa. La Phi vỗ vai Tiểu Lưu, dặn dò cẩn thận: "Mau chóng viết báo cáo kết thúc vụ án đi nhé. Về tình hình cá nhân của Lý Lăng Phong, cậu cần điều tra kỹ một chút. Tư liệu hiện tại không đầy đủ đâu." Tiểu Lưu đáp: "Rõ. Chứng cứ hiện giờ đã đủ để khẳng định hành động gây án của Lý Lăng Phong, nhưng một vụ án lớn như vậy, những thông tin cá nhân về nghi phạm như lý lịch, tâm lý gây án cũng không thể thiếu được." Đây sẽ trở thành nội dung trọng điểm trong công tác cuối cùng trước khi kết thúc vụ án của cảnh sát. Không ai ngờ được, việc điều tra vốn được cho rằng chỉ là làm cho đúng quy trình lại có những phát hiện nằm ngoài dự đoán. Buổi chiều, Tiểu Lưu vội vàng xông vào phòng làm việc của La Phi. Vừa vào phòng, cậu đã hét toáng lên. Hóa ra Lý Lăng Phong chính là thuận dòng đẩy thuyền. Cái gì? Câu nói không đầu không đuôi, thảo nào La Phi nghe không hiểu. Tiểu Lâu đặt cái máy tính xách tay trong lòng lên bàn, cậu mở màn hình quay ra trước mặt La Phi. "Anh xem đoạn lịch sử nói chuyện này, có phải là rất quen thuộc không?" La Phi tập trung nhìn, nhưng chỉ thấy màn hình hiển thị một cuộc đối thoại, một hỏi một đáp. "Thuận dòng đầy thuyền. Gần đây tình hình làm ăn thế nào?" "Công viên thú cực vẫn không được tốt lắm. Mấy cách tiếp thị mà anh đưa ra, tôi đều sử dụng rồi." lúc đầu cũng có chút hiệu quả, nhưng chỉ mấy ngày sau là lại không ổn. Thận giọng đầy thuyền, anh phải kiên trì, mọi việc đều không dễ dàng như thế. Công viên Tú Cưng. Anh chỉ biết bảo kiên trì. Nói thật, tôi đã không còn tin tưởng gì ở anh nữa rồi. Đọc xong mấy dòng này, La Phi đã nhớ ra, đoạn lịch sử này đã từng xuất hiện trong những bức thư trao đổi qua mạng giữa Tiêu Tập Phong và chú Tề Giác phẫn nộ. Trong đó, Công viên thú cưng chính là nickname trên mạng của Lý Tiểu Cang, còn Thuận dòng đẩy thuyền là chuyên gia tiếp thị trên mạng đã hiến kế cho Lý Tiểu Cang. La Phỉ đã hiểu ra được đầu đuôi vấn đề. Đây chẳng phải là đoạn lịch sử nói chuyện khi Lý Tiểu Cang lên kế hoạch cho vụ chặn xe sao? Cậu vừa nói, Lý Long Phong chính là Thuận dòng đẩy thuyền. Tiểu Lưu hưng phấn nói. Đúng vậy, cái máy tính xách tay này chính là của Lý Lăng Phong. Em đã đăng nhập bằng tài khoản chat trên mạng của hắn. Vốn chỉ là xem chơi thôi, không ngờ lại phát hiện ra một bí mật lớn đến như vậy. Như thế có nghĩa là Lý Lăng Phong chính là chuyên gia tiếp thị ở phía sau đã xúi giục Lý Tiểu Cang đi chặn xe. Chính là hắn. Thông tin cá nhân của hắn cũng khớp với phần điều tra của chúng em. Tiểu Lưu nói quá gấp, không kịp thở, cậu đành dừng lại để điều chỉnh rồi lại tiếp tục nói chi tiết. Theo điều tra của chúng em, việc Lý Lăng Phong làm chính là cái gọi là chuyên gia tiếp thị, nghĩa là giúp người ta tạo ra tiếng tăm, tuyên truyền, quảng bá. Ba năm trước, hắn từng làm việc cho một công ty tư vấn kinh doanh qua mạng ở Bắc Kinh. Đồng nghiệp thời đó đánh giá người này đánh giá quá cao về bản thân, lúc nào cũng thấy mình rất giỏi, có chút tâm lý anh hùng không hợp thời. Đầu óc hắn Quả tỉnh cũng khá nhanh nhạy, luôn nghĩ ra những ý tưởng hay, nhưng hắn quá bạo gan, thường làm những việc phá cách, công ty cũng không dám dùng hắn, nên đã tìm cớ cho hắn nghỉ việc. Sau đó, Lý Lăng Phong một mình ra làm riêng, cũng tạo dựng tên tuổi được cho mấy người nổi tiếng trên mạng, nhưng đều là hình tượng tiêu cực. Quan điểm của hắn là, cho dù là tiêu cực hay tích cực, quan trọng nhất vẫn là nổi tiếng. Chỉ cần nổi tiếng là tư hút được sự chú ý, có thể tạo ra lợi ích kinh tế, thậm chí có thể nắm được quyền phát ngôn dẫn dắt dư luận. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến ham muốn thể hiện mãnh liệt của Lý Lăng Phong, La Phi đã hiểu cách tư duy của Tiểu Lưu. Ý của cậu là, Lý Lăng Phong gây ra một loạt vụ án này, mục đích của hắn hoàn toàn không phải là lấy lại công bằng cho tử lên sinh, hắn chỉ là muốn làm cho mình nổi tiếng sao? Hắn thể lấy lại được cái công mạng gì? Bản thân hắn chính là kẻ khơi mào gây ra vụ chặn xe đó. Tiểu Lưu hỏi lại một câu, rồi lại thao thao bất tuyệt. Có thể suy ra, sau khi Lý Lăng Phong bị công ty đổi việc, công việc cứ nhì nhằn mãi, hắn vô cùng bất mãn với trạng thái đó. Hắn cẩn vạch ra một phương án lớn, lời đến mức phải làm cho mình được cả thế giới chú ý. Thế là hắn liền lợi dụng sự việc tự liên sinh tự sát do bị làm nhục vi hành thân sự việc này đã đủ gây tranh luận, đổ để thu hút sự chú ý của xã hội. Đầu tiên hắn giết người bằng thủ đoạn thôi miên, sau đó cố tình để mình bị bắt, dựa vào cảnh sát thu hút sự chú ý của giới truyền thông, còn gây ra vụ nhốt trường hoài hiểu, bao gồm việc đưa ra cái yêu cầu ăn phân chó hoang đường. Những hành vi đó đều xoay quanh một mục đích cốt lõi, chính là làm cho mình nổi tiếng. Tiếc là hắn hơi thông minh quá. cuối cùng mất cả mạng. Theo cách tư duy này của Tiểu Lưu, các hành vi quái đản của Lý Lăng Phong đúng là đều có thể hiểu được, là phỉ rất muốn khen ngợi đối phương mấy cẩu, nhưng lại không muốn dễ dàng tin ngay, bởi vì anh có một lĩnh tính rất lạ. Lý Lăng Phong chính là kẻ đứng đằng sau đã xúi giục Lý Tiểu Cang đi chặn xe, manh mối này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ý nghĩa của nó đối với vụ án không chỉ đơn giản như tưởng tượng của Tiểu Lưu. Linh tính ấy chối dậy trong lòng La Phi, tựa như vẽ một vòng tròn, mặc dù nhấc bút, hạ bút đều rất trôi chảy, nhưng cuối cùng vẫn để lại một chỗ khuyết nhỏ, chưa tròn đầy. Nhưng chính bản thân La Phi cũng không rõ, chỗ khuyết nhỏ đó rốt cuộc là sót ở chỗ nào, nên anh đành nhíu mắt, trầm ngâm không nói gì. Ánh mắt anh bắt đầu xa xăm màn hình máy tính trước mặt trở nên rất mơ hồ. Tiểu Lưu biết La Phi đã chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu không muốn làm phiền đối phương, liền ngồi xuống im lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, màn hình máy tính bỗng nhấp nháy. Giao diện có cuộc nói chuyện biến thành một bức hình. Ánh nhìn của La Phi bị thu hút. Anh nhìn thấy một bức ảnh màu sắc sặc sỡ. Trong bức ảnh xuất hiện một người đàn ông tóc đỏ, hai tay người đó giang ra hai bên. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vết máu. Trong ấn tượng đầu tiên, Lafy không hề cảm thấy tấm ảnh này có liên quan gì đến vụ án. Gã đàn ông chọc đầu trong tấm ảnh là một người nước ngoài. Hơn nữa, nhìn màu sắc và cấu trúc hình ảnh, đó rõ ràng là một bức ảnh quảng cáo phim. 2 3 giây sau, gã đàn ông chọc đầu dần mở đi, một tấm ảnh quảng cáo phim khác hiện ra. Hóa ra là máy tính tự động đổi sang chế độ bảo vệ màn hình. Những hình ảnh quảng cáo phim này chính là ảnh bảo vệ màn hình. Do lý lang phòng cài đặt, ánh nhìn của La Phi lại bắt đầu sa sầm, những bức ảnh quảng cáo phim dần dần mơ hồ, nhưng đột nhiên có mấy chữ Hán trôi vào trong tầm mắt La Phi. Mấy chữ Hán đó đâm vào giống như một mũi rồi, khiến La Phi không kìm được kêu to lên một tiếng. Sao thế à? Tiểu Lưu ghé sát lại, sốt sắng hỏi thăm. Theo kinh nghiệm của cậu, nếu La Phi có phản ứng như vậy, Hắn đang nghĩ đến một việc nào đó quan trọng. La Phi mở to mắt nhìn màn hình máy tính. Những con chữ đó đâu? Đầu mắt rồi. Tiểu Lưu nhìn theo ánh mắt La Phi, "Làm gì có chữ nào trên màn hình, chỉ có một tấm ảnh quảng cáo phim. Cảnh tượng trong phim là một căn phòng nhỏ cũ nát, trong phòng có một chiếc giường đơn, một người đàn ông nằm trên giường, toàn thân đều phủ chăn màu trắng, cảm giác rùng sợ." La Phi chỉ vào màn hình máy tính, khẳng định chắc nịch. "Có chứ, vừa nãy vẫn còn ở đó mà." Đ "Đâu à?" Tiểu Lưu bất giác động vào chuột, bức ảnh quảng cáo phim biến mất, trên màn hình lại hiện ra giao diện có cuộc nói chuyện. La Phi cuống lên, "Bị cậu làm mất mất rồi. Tôi muốn xem hình ảnh bảo vệ màn hình khi nãy." Tiểu Lưu truy cập vào con trò banner, trực tiếp lấy những bức ảnh bảo vệ màn hình đã cài đặt ra. các cảnh với hình ảnh đã được căn chỉnh từ quảng cáo phim nhìn thấy trước đó. Đây là một tấm áp phích quảng cáo đã được cắt gọt chỉnh sửa. Nhìn từ gam màu và phong cách hình ảnh, có thể thấy tấm áp phích này và tất cả những tấm ảnh quảng cáo phim đều có nguồn gốc từ cùng một bộ phim. Hình ảnh chính của tấm áp phích quảng cáo là hai gương mặt đàn ông. Trán của mỗi người đều có in một dòng chữ tiếng Anh. Bên trái là BR RAPID, bên phải Nằm ở góc flip mặt ở khu vực giao thoa giữa hai gương mặt là một tập hợp từ tiếng Trung Quốc xếp từ trên xuống dưới. Dung mạo, nữ sắc, tiền bạc, mỹ vị, danh tiếng, đạo đức giả, công danh. Ở chính giữa bên dưới, những từ tiếng Trung Quốc là một dòng chữ tiếng Anh được phóng to, bôi đậm: Seven. Bên dưới nữa còn có một dòng chữ nhỏ 7 daily, d'isire, 7 way to die. Đây chỉ là một tờ áp phích quảng cáo phim đúng không ạ? Tiểu Lưu không thể nhận ra ngay điều ẩn chứa trong đó, La Phi đành phải nhắc. Trên một tấm áp phích quảng cáo phim tiếng Anh, tại sao lại xuất hiện những từ tiếng Trung Quốc? Hơn nữa, ngụ ý nghĩa của những từ đó, không lẽ cậu thật sự không nghĩ được ra sao? Tiểu Lưu ngớ ra, cuối cùng cậu cũng theo được tư duy của Lafi, một cơn ớn nách lập tức xâm chiếm tâm trí cậu. Trưa ngoài hiểu, ngồi trong một tiệm kèn Turkey ở gần ga tàu hỏa. Trước mặt cậu là một cốc Coca. Cậu không phải là không đói, chỉ là thật sự không muốn ăn. Sự việc trải qua từ mấy hôm trước đó vẫn khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không muốn nhớ lại những thứ đó, chôn chặt có lẽ là cách tốt nhất. Cho nên cậu chuẩn bị tiếp tục tiến hành kế hoạch du lịch của mình. Cậu muốn tìm một nơi vắng vẻ, ở đó không có ai biết mình, càng không có những phóng viên đáng ghét và những lời đồn nhiễu loạn. Trừ ngoài hiệu, đã trở thành một nhân vật người người nhà nhà đều biết ở Lâm Châu, cho dù có đeo kính râm thật to Cậu cũng phải tìm một góc khuất vắng để tránh bị người khác nhận ra. Chiếc bàn hiện tại gần sát với nhà vệ sinh, rất ít người muốn ngồi chỗ này. Trưa ngoài hiệu cầm cốc đồ uống lạnh trên tay, đếm ngược thời gian mình ở lại Long Châu. Chuyến tàu đã đặt còn một tiếng nữa sẽ vào ga. Tiếp đó, cậu sẽ đi qua rất nhiều nơi để đến Tây Tạng. Sau khi kết thúc chuyến đi, cậu sẽ bay thẳng sang Mỹ du học nếu có thể. Cậu không bao giờ muốn trở về nữa. Trường Hoài Hiểu im lặng, tận hưởng cảm giác cô đơn thuộc về mình. Cho đến khi có một phụ nữ đến ngồi xuống chỗ đối diện với cậu. Đó là một phụ nữ có ngoại hình bình thường, khoảng hơn 30 tuổi. Trông giống như những bà nội trợ, tình cờ gặp thấy bên phố bất cứ lúc nào. Trường Hoài Hiểu rất lấy làm lạc. Tại sao đối phương lại muốn ngồi ở đây? Trong tiệm, rõ ràng còn mấy chiếc bàn đơn không có người ngồi. Cậu vốn định nhắc đối phương nhưng tiếp đó, cậu nhìn thấy cạnh người phụ nữ có một chiếc xe đẩy của trẻ con nên cậu liền từ bỏ suy nghĩ đó. Có thể đối phương chỉ là muốn đưa đứa bé qua sử dụng nhà vệ sinh trong tiệm vì vị trí này gần nhất nên tạm thời lưu lại một chút mà thôi. Chư ngoài hiểu thầm suy đoán, đồng thời cậu hướng ánh mắt nhìn vào trong chiếc xe đẩy. Chiếc xe đẩy được mở phẳng ra thành một cái nôi, một đứa bé nằm trong đó. Nó nằm yên, không động đậy, trông như thể đã ngủ rồi. Một cái chăn len mỏng đắp lên người đứa bé, gần như che kín từ đầu đến chân. Đứa bé còn đội một chiếc mũ đi ngủ, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Mặc dù đứa bé nhắm mắt, nhưng có thể nhận ra là mắt nó rất to. Người phụ nữ đối diện chú ý thấy ánh mắt của Trương Hoài Hiểu, nên cô ta cũng quay đầu nhìn đứa bé trong chiếc xe đẩy. Ánh mắt cô ta gần như đắm đuối. Trong mắt mỗi người phụ nữ, con mình đều là đứa bé hoàn mỹ nhất trên đời. Nhưng chưa ngoài hiểu, rất ít khi thấy một người mẹ nhìn con mình bằng ánh mắt như vậy. Tình cảm trong ánh mắt đó không phải là yêu thương mà là trạng thái dồn toàn bộ tâm tư tình cảm, gần như sùng bái, quên cả bản thân mình. Chưa ngoài hiểu tin rằng, người phụ nữ này chắc chắn vô cùng yêu chiều đứa bé. Mỗi một chi tiết hiện hiện trước mắt đều có thể chứng tỏ điều đó. Nhìn cơ thể đứa bé, chắc nó khoảng 3 4 tuổi rồi. Trẻ con tầm tuổi này đi ra ngoài vẫn ngủ trong xe đẩy, hơn nữa mùa hè mà cũng áo chắn kín mít như vậy, có thể thấy người mẹ chăm sóc nó đến nhường nào. Lúc này, người phụ nữ lại quay ra nhìn Trương Hoài Hiểu, cô ta chủ động chào. "Chào cậu." Trương Hoài Hiểu cũng đáp lại một câu. "Vâng." Chào chị. Cậu có thích nuôi chó không? Người phụ nữ đột nhiên hỏi một câu. Lúc nó, cô ta thoáng mỉm cười. Không biết vì sao, nụ cười đó trông có cảm giác hơi kỳ lạ. Chưa ngoài hiểu, ngỡ ra một lúc rồi đáp. Vâng, tôi cũng từng nuôi chó. Là một con putly nhỏ. Nụ cười của người phụ nữ dạng dỡ hơn. Còn chó đó... Lúc nào cũng thích liếm mặt tôi. Cậu có biết tại sao không? Trương Hoài Hiểu cau mày không nói gì, nhưng người phụ nữ không hề để ý đến phản ứng của đối phương. Chị Tả tự nói tiếp: "Vì tôi toàn thích ngủ nữa, con chó của tôi liền gọi tôi dậy bằng cách đó. Cậu có biết không? Nếu có một con chó liếm mặt cậu lúc cậu ngủ, có nghĩa là nó vô cùng, vô cùng quan tâm đến cậu." thấy cậu ngủ lâu quá, nó sẽ lo lắng. Nên nó dùng lưỡi để cảm nhận hơi thở của cậu, phán đoán xem cậu có còn sống không. Trương Hoài Hiểu mở to mắt nhìn đối phương. Hơi thở của cậu ta trở nên dồn dập. Sau đó cậu ta ngơ ngác hỏi: Ch "Chó liếm người, Ch chẳng lẽ không có nguyên nhân khác sao?" Người phụ nữ tỏ vẻ không hiểu. "Nguyên nhân khác?" Nguyên nhân gì? Ví dụ như Trương Hoài Hiểu khó nhọc lên tiếng. Thực ra nó định ăn thịt chị. Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên. Làm sao có chuyện đó được? Làm sao có chuyện một con chó muốn ăn thịt chủ nhân của mình được? Tôi chỉ nghe nói có nhiều người nhẫn tâm ăn thịt cả con chó mình nuôi thôi. Dạ giải Trương Hoài Hiểu bắt đầu trào ngực. Cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. định rời đi, nhưng hai chân cứ như bị đóng chặt không sao động đậy được. Người phụ nữ quay đầu nhìn đứa bé trong chiếc xe đẩy một lần nữa, sau đó cô ta khẽ nói một câu. "Đúng vậy, tôi phải đi đây." Người phụ nữ đứng dậy, đẩy chiếc xe đi ra ngoài cửa tiệm. Cô ta không chào từ hoài hiệu, trong lúc đi cũng không quay đầu nhìn lại, như thể người vừa nói chuyện với mình chưa bao giờ tồn tại. Cậu vừa xem một bộ phim TN7 tội lỗi chết người Chuyện này có liên quan gì đến vụ án không? Giám đốc lỗ nhìn La Phi Nét mặt hơi ngạc nhiên Ông không hiểu đối phương vội vã đến gặp mình Tại sao vừa mở lời Đã nói đến một bộ phim La Phi nói với thái độ rất nghiêm nghị Liên quan vô cùng mật thiết Thực ra tốt nhất Là anh tự mình xem một lần Nhưng bây giờ thời gian rất gấp Tôi kể sơ qua cho anh nghe trước đấy nhé Giám đốc lỗ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Đây là một bộ phim Mỹ miêu tả về giết người hàng loạt. Hung thủ dựa vào bảy mối tội đầu theo quy định của Thiên Chúa giáo, giết người với mục đích trừng phạt cảnh báo người đời. Sau khi khái quát một cách ngắn gọn, La Phỉ bắt đầu miêu tả những tình tiết quan trọng. Người bị hại đầu tiên trong vụ án là một gã béo. Anh ta bị ép ăn liên tục, ăn đến khi vỡ bụng thì thôi. Phong thủ để lại lời nhắn ở hiện trường. Vạch tội của người này là ăn uống quá độ. Nạn nhân thứ hai là một luật sư. Anh ta bị ép phải ăn một miếng thịt của mình đặt lên bàn cờ. Cuối cùng đã tử vong vì mất quá nhiều máu. Tội danh của anh ta là tham lam. Tội danh của người bị hại thứ ba là lười nhác. Anh ta bị trói trên giường, không thể động đậy được suốt một năm trời. Cuối cùng trở thành một người thực vật. Trông có vẻ như đã chết, nhưng thực ra vẫn còn sống. Nạn nhân thứ tư là một cô gái điếm. Tội danh của cô ta là dâm dục. Cô ta chết rất thảm. Vị hung thủ ép một khách chơi ngài lưỡi dao ở phần dưới cơ thể rồi giao hợp với cô ta. Nạn nhân thứ năm là một cô người mẫu xinh đẹp. Cô ta bị cắt mũi, gương mặt cũng bị phá hủy. Cuối cùng cô ta tự uống thuốc an thần tự tử, cũng không gọi điện thoại kêu cứu. Vì cô ta quá kiêu ngạo, không thể nào chấp nhận được sự thật là mình đã biến thành một kẻ xấu xí. Còn kiêu ngạo chính là tội danh mà hung thủ đã gán cho cô ta. Nói đến đây, La Phỉ dừng lại, anh nhìn giám đốc lỗ thăm dò, như thể đang đợi phản ứng của đối phương. Giám đốc lỗ đã nghe ra ẩn ý trong đó. Không lẽ quá trình gây án của Lý Lăng Phong là lấy ý tưởng từ bộ phim này sao? Đúng là như vậy. La Phi đưa cho giám đốc Lỗ hai tấm hình đã được in ra. Anh có thể xem hai tấm hình này. Tấm đầu tiên là tờ áp phích nguyên bản của bộ phim. Tấm thứ hai là hình nền Lý Lăng Phong cài đặt trong máy tính của hắn. Giám đốc Lỗ đeo kính vào ngắm kỹ. Ừm, um, hình ảnh giống nhau. Có điều chữ đi kèm trên hình hình như có vẻ hơi khác. Phía trên cùng là tên của hai diễn viên chính. không quan trọng là phải ghé sát vào, đưa tai chỉ vào hình. Chỗ khác biệt quan trọng nằm ở những từ ở giữa này. Trên tờ affix nguyên bản là một nhóm từ tiếng Anh, từ trên xuống dưới lần lượt là gluttony, greed, sloth, envy, wasat, pride, lust. Dịch sang tiếng Trung Quốc là ăn uống quá độ, tham lam, lười nhác, đố kỵ. cuồng nộ, kiêu ngạo, dâm dục cũng chính là cái gọi là bảy mối tội đầu trong giáo lý của Thiên Chúa giáo. Còn trên hình nền mà Lý Lăng Phong đã chỉnh sửa, ở vị trí tương ứng xuất hiện một dãy từ tiếng Anh Trung Quốc, lần lượt là dung mạo, nữ sắc, tiền bạc, mỹ vị, danh tiếng, đạo đức giả, công danh. Phía dưới nữa là một chữ tiếng Anh kiểu in đậm, trông giống như từ xe vận nhưng chữ V ở giữa biến thành con số 7. Đây là tên nguyên bản của bộ phim. Ở cả hai tấm hình đều giống nhau. Dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh. Chỗ này lại có chút khác biệt. Tên từ gốc nguyên bản là Seven Deadly Sin, Seven Away to Die. Dịch thành tiếng Trung sẽ là 7 tội lối chết người, 7 cách chết. Còn sau khi Lý Lăng Phong chỉnh sửa thì biến thành Seven Deadly Destr Seven ways to die. Dịch sang tiếng Trung Quốc là Bảy hàm muốn chí mạng, bảy cách chết. Sau khi La Phi nói xong những lời này, mối quan hệ giữa bộ phim và vụ giết người hàng loạt ở Long Châu đã rõ mồn một, một. Giám đốc Lỗ bỏ kính xuống nói: "Như vậy có nghĩa là Lý Lăng Phong bắt trước hoàn toàn quá trình giết người của hung thủ trong bộ phim. Chỉ có điều, hắn ta sửa bảy mối tội đầu trong thiên chú giáo." thành bại ham muốn chí mạng. Theo định nghĩa của hắn. Đúng vậy. La Phỉ thở dài một tiếng nặng nề, hết sức lo lắng. Giám đốc Lỗ cảm thán, nếu kế hoạch của hắn thành công, có nghĩa là tất cả có 7 người phải chết. Vẫn may, chúng ta đã kịp thời chặn được hắn lại. La Phỉ cười nhăn nhó. Không. Chúng ta vẫn chưa thể chặn được hắn. Kế hoạch của hắn vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Giám đốc Lỗ ngỡ ra, rồi liên tiếp lắc đầu. Làm sao có chuyện đó được? Rõ ràng là Lý Lăng Phong đã chết rồi mà. La Phi nói bằng một giọng trầm thấp. Cái chết của hắn cũng là một mắt xích trong kế hoạch. Cái gì? Giám đốc Lỗ nheo mắt lại, ông hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. La Phi lại bắt đầu kể về nội dung bộ phim kế hoạch này tương ứng với các tình tiết trong phim. Sau khi giết chết cô người mẫu, Ngao Công thổ trong phim chủ động đến cục cảnh sát tự thú với thám tử điều tra. Vào lúc này, hắn vừa hoàn thành năm mối tội đầu. Tiếp đó, có nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến cho thám tử một cái hộp. Không ngờ thứ đựng trong hộp lại là đầu người vợ của thám tử. Vị thám tử căm phẫn, không kiềm chế được cảm xúc, mất kiểm soát anh ta nổ súng bắn chết tên hung thủ. Còn anh ta cũng vì thế mà phải vào tù. Giám đốc lỗ nghe không hiểu gì. Tình tiết này có nghĩa gì? Là vì giải thích cho đối phương. Gã ông thủ đã lợi dụng thám tử để hoàn thành kế hoạch của mình. Vì đố kỵ, hắn đã giết chết vợ của thám tử. Cho nên hắn chính là kẻ mang tội danh đố kỵ. Còn vị thám tử nổ súng giết chết hung thủ nên cũng phạm phải tội danh cuồng nộ. Cho nên cáo công thổ đã lợi dụng cái chết của mình để hoàn thành sự trừng phạt đối với bảy mối tội đầu. Giờ thì giám đốc lỗ đã hiểu, ông liền liên tưởng. Ý cậu là Lý Lăng Phong cũng chủ động muốn chết vì chính bản thân hắn cũng phạm vào một trong bảy mối ham muốn chí mạng." Là phỉ gật đầu đáp. "Đúng vậy. Ham muốn của Lý Lăng Phong là danh tiếng. Hắn đã làm chuyên gia thiết thị qua mạng rất nhiều năm." cho rằng nổi tiếng là quan trọng nhất. Nửa năm trước, hắn chính là kẻ đã đưa ra kế hoạch chặn xe cứu chó, nên bản thân hắn cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tử Liên Sinh. Nét mặt của giám đốc lỗ trở nên nghiêm trọng, ông lại đeo kính vào, cầm bức hình nền máy tính lên săm soi. D giây lát sau, ông trầm ngâm nói. Nói như vậy, ham muốn của Chu Tư Tuấn là công danh. Vâng. Tiếp đó, La Phi lại thở dài, điểm lại toàn bộ những người bị hại. Ngoài hai bọn họ ra, ham muốn của Trương Hoài Hiểu là đạo đức giả, ham muốn của Triệu Lệ Lệ là dung mạo, ham muốn của Diêu Thư Hàn là nữ sắc, ham muốn của Lý Tiểu Cang là tiền bạc, ham muốn của Lâm Thụy Lân là mỹ vị. Mỗi người trong bọn họ đều chết vì ham muốn của mình. Giám đốc Lục im lặng, đầu mảnh nhíu lại. Một lúc lâu sau, ông mới ngước mắt lên, nói với La Phi bằng giọng thăm dò. "Tôi thấy những phân tích của cậu cơ bản là đúng. Nhưng về tình hình hiện tại của vụ án, không cần bi quan như vậy. Tôi đưa ra hai điểm để cậu tham khảo. Thứ nhất là phân tích tâm lý đối với Lý Lăng Phòng. Phải biết rằng, bộ phim đó mang màu sắc tôn giáo. Người phương Tây có thể vì tín ngưỡng mà từ bỏ cả mạng sống." Nhưng sức mạnh gì giúp cho Lý Lăng Phong có sự hy sinh như vậy? Điểm thứ hai thì căn cứ vào chính vụ án. Việc Chu Tư Tuấn đâm chết Lý Lăng Phong ở Trung Quốc không những không có tội mà còn cố công. Cho nên cái gọi là kế hoạch trừng phạt không đúng ở điểm này. Ngoài ra, không phải là chưa ngoài hiểu, đã được chúng ta cứu ra rồi sao? Điều này cũng có thể chứng minh được rằng kế hoạch của nghi phạm đã phá sản. Ý tôi là Sự việc Lý Lâm Phong bị đâm chết Nằm ngoài kế hoạch của hắn Cũng có khả năng La Phi không hoàn toàn Phủ định quan điểm của đối phương Nhưng tiếp đó anh lại nói Nhưng suy xét từ góc độ Cẩn trọng Chúng ta cần chuẩn bị cho phương án xấu nhất Giám đốc Lỗ cũng tán thành Với thái độ của La Phi Ông mèn nhìn đối phương hỏi Tế tiếp theo đây Câu định chuẩn bị thế nào đầu tiên phải tiến hành bảo vệ chứa ngoài hiểu và chu tư tuấn. Sau đó mời chuyên gia Thôi Miên đến hướng dẫn cho họ. Nhất định phải triệt để loại trừ hết những hiểm họa tiềm ẩn. Giám đốc Lỗ nhớ ra điều gì đó. Hình như cậu đã từng Thôi Miên chứa ngoài hiểu rồi nhỉ? Lạc Phi đáp. Đúng là đã đá Thôi Miên một lần, nhưng lúc đó không hề biết là tình hình lại nghiêm trọng thế này. Nên làm thêm một lần nữa cũng không thừa đâu. Giám đốc lỗ gật đầu Thế thì cậu cho bố trí nhiệm vụ luôn đi Đã bắt đầu bố trí rồi Em đã bảo Tiểu Lưu Đi đón Chu Tư Tuấn Có điều ở chỗ Trương Hoài Hiểu Có thể vẫn cần anh đứng ra liên hệ Sao Sau khi ra viện Trương Hoài Hiểu đã thay số điện thoại di động Bây giờ chúng em Vẫn chưa có cách nào tìm được cậu ấy Nghe nói chỉ có bí thư trương Mới biết phương thức liên hệ Mới nhất của cậu ấy Tôi hiểu rồi. Tôi gọi điện thoại cho bí thư trưởng luôn đây." Giám đốc Lỗ vừa nói, vừa nhấc ống nghe điện thoại trên bàn lên. Ông bấm một số điện thoại di động. R giây lát sau, đầu kia bắt máy. "Bí thư trưởng, tôi là Lỗ đây." "Đúng rồi. Tôi hỏi xem số điện thoại di động mới của Trương Hoài Hiểu là bao nhiêu." "Ờ, không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là đội cảnh sát hình sự bên này muốn gặp một lần nữa theo quy định thôi." "Được. Anh nói đi, tôi ghi đây." Giám đốc Lỗ nhìn La Phi ra hiệu. La Phi không hề chuẩn bị giấy bút, anh ghi lại dãy số của đối phương nói ra hoàn toàn bằng trí nhớ của mình. Sau khi giám đốc Lỗ ngắt máy, La Phi lập tức bấm máy gọi cho dãy số vừa ghi nhớ. Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy. "Alo?" La Phi vừa nghe đã biết đây không phải là giọng của Trương Hoài Hiểu, anh liền hỏi luôn: Anh là ai? Chưa ngoài hiểu đâu. Đối phương hỏi lại. Anh là ai? Tôi là La Phi, ở đội cảnh sát hình sự. Là đội trưởng La à? Đối phương ở đầu máy bên kia, chào một tiếng. Tôi là Châu Kỳ, đồn công an nhà ga đây. La Phi lấy lầm lạ. Đồn trưởng Châu sao? Đây không phải là điện thoại di động của chương ngoài hiểu sao? Tôi cũng không biết, còn chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân. Lạp Phỉ chợt thấy lòng nặng trĩu. Nạn nhân sao? Anh nói nạn nhân gì cơ? Bên tôi vừa xảy ra một vụ tai nạn, có người nhảy xuống đường sắt tự tử. Tôi đang xử lý hiện trường. Điện thoại di động này được tìm thấy trên người nạn nhân. Mà sao anh lại gọi cho số này? Tạm thời giữ nguyên hiện trường nhé, đợi tôi đến hãy xử lý." Lạp Phỉ vội vàng nói, tình hình xấu đi nhanh đến như vậy. Trong giây lát, Trán anh và đầy mờ hồ. Thị trưởng ngoại hiểu Tử vong, có rất nhiều người mục kê cửa hiện trường. Lời thuật lại của họ về quá trình xảy ra sự việc cơ bản là giống nhau. Khoảng 3 giờ 30 phút chiều, Trương Ngoại Hiểu đến sân ga số 2, ga tàu hỏa Long Châu. Cậu ta bước ra, phía đằng xa ở sân ga Rời xa đám đông, một mình thẫn thờ nhìn về phía sân chờ. 3 giờ 40 phút, một đoàn tàu đi qua sân ga số 2 vào ga. Khi đoàn tàu đi đến chỗ cách chưa ngoài hiểu, chưa đầy 10m, cậu ta đột ngột buông mình nhảy xuống dưới sân ga. Đoàn tàu không kịp phanh lại, đã cán qua người chưa ngoài hiểu. Sau khi biết nạn nhân là công tử nhà bí thư thị ủy Trương, các nhân viên phụ trách ở nhà ga đều có chút lo lắng. Trưởng đồn Châu càng lo đến mức cứ liên tục vỗ vào ngực. Tôi dám chắc 100% là tự sát, bởi vì khi xảy ra chuyện trong phạm vi bán kính 10m không hề có một người nào. La Phỉ cũng biết là tự sát, nhưng ngành tin giặc, sự việc này hoàn toàn không phải là do ý muốn ban đầu của Trương Hoài Hiểu, nhất định đã có một sức mạnh tà ác nào đó xâm nhập vào thế giới tinh thần của cậu thanh niên này. Lúc này, có một chiếc ô tô mang biển số đuôi 001 lái vào sân gạt, mọi người nhìn một cái liền biết ngay là trường trấn nghe tin vội đến. Cầu kiểm soát trật tự hiện trường, bảo những người đang vây xem xung quanh đi hết đi, ngoài ra tuyệt đối không được cho phóng viên vào. Giám đốc Lỗ dặn châu kỹ mấy câu rồi đi về phía chiếc xe ô tô để đón. Chiếc ô tô dừng lại ở phía ngoài vòng giới nghiêm của cảnh sát, trưởng trấn xuống xe, vẻ mặt vô cùng đau buồn. Giám đốc Lỗ đứng chắn phía trước đối phương, khuyên nhủ. Bí thư Trương, anh đừng vào hiện trường. Trương Chấn không nói gì, ông đưa tay đẩy Giám đốc Lỗ sang một bên, kiên quyết bước vào trong vòng cảnh giới. Ông bước từng bước đến mép sân gà, cảnh tượng thảm khốc trước mắt khiến ông quay cuồng. Toàn thân Trương Chấn cứng đờ, chỉ có đôi môi run lên bần bật. Bốn năm giây sau, người ông đột ngột mất thăng bằng, đổ nghiêng về bên phải. Lái xe của Trương Chấn nhanh như cắt lao lên đỡ lấy lãnh đạo. Đồng thời, những tiếng kêu vang lên khắp bốn phía xung quanh. "Bí thư Trương!" Trương Chấn khoát tay nói. "Tôi không sao." Sau đó, ông gắng gượng đứng dậy. Mắt ông dán chặt vào hình người chỗ đứng ngay, ánh mắt thoáng lóe lên trong hốc mắt trũng sâu. Nhìn cảnh tượng đó, như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng La Phi. Người trước mắt anh Bây giờ hoàn toàn không phải là bí thư thị ủy, mà là một người cha đau thương, một người già cõi lòng tan nát. La Phi thì thầm bật ra ba chữ: "Tôi xin lỗi." Trương Chấn nghe tiếng quay đầu lại, ông nhìn La Phi một cái, rồi buồn bã nói: "Không phải tự trách mình. Các anh đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là thằng bé quá yếu đuối, nó không vượt qua được chuyện này." La Phi vẫn muốn nói gì đó nhưng bị ánh nhìn của giám đốc Lỗ ngăn lại. Tiếp đó, giám đốc Lỗ nói với lái xe của Trương Trấn. "Mao đỡ bí thư trưởng lên xe nghỉ đi." "Bí thư trưởng." Ông đừng quá đau lòng. Lái xe khẽ ăn nói, "Bí thư trưởng." Đồng thời, khẽ kéo cánh tay của đối phương. Lần này, Trương Trấn không cố nữa, ông đi theo lái xe rời khỏi hiện trường. Giám đốc Lỗ bước mấy bước đến bên cạnh La Phi. Cảnh sát. Tình hình ở hiện trường còn chưa rõ, không nên nói nhiều." La Phỉ ngỡ ra, giây lát sau mới hiểu ra dụng ý của đối phương. Dưới góc nhìn của Trừng Chấn, cảnh sát Long Châu đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu chưa ngoài hiểu. Thảm kịch hiện tại xảy ra chỉ vì con trai ông chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh. Nhưng nếu La Phỉ nói ra những suy đoán về bảy mối tội đồ, tình hình lập tức thay đổi hoàn toàn. Nếu cái chết của Trương Hoài Hiểu là do kế hoạch của hung thủ thì cảnh sát Long Châu ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chưa tận lực phá án. La Phi vừa cười nhăn nhó vừa lắc đầu. Anh biết mặc dù mình điều tra phá án, không chịu đứng sau người khác, nhưng sự nhạy bén về mặt chính trường quả thực kém hơn nhiều so với giám đốc Lỗ. Sau khi tiến trường trấn, La Phi và giám đốc Lỗ cũng không ở lại hiện trường quá lâu. Họ nhận được tin Tiểu Lưu đã đưa Chú Tử Tuấn về đội cảnh sát hình sự nên mọi người lập tức phóng xe về. Chú Tử Tuấn ngồi ngay ngắn trong phòng họp tạm thời bình yên vô sự. Bây giờ, anh ta đã là người may mắn còn sống sót duy nhất trong kế hoạch giết người 7 mối tội đồng. La Phi thuận lãnh